Mùi Chi Bắc Hỷ Vân Thùy Chi Tư Mỹ Mạnh Giặc Hỷ Kỳ Ngã Hồ tang Trung Yếu Ngã Hồ Thượng Cung Tống Ngã Hồ Kỳ Chi Thượng Hỷ Viên Thải Phong Hỷ Mùi Chi Đông Hỷ Vân Thùy Chi Tư Mỹ Mạnh Dông Hỷ Kỳ Ngã Hồ tang Trung Yếu Ngã Hồ Thượng Cung Tấm Ngã Hồ Kỳ Chi Thượng Hỷ Ý nghĩa bài tang Trung là chê kẻ dâm buông, chê thói dâm đảng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 Tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên Trong đó còn có cả một ít người nước ngoài hít lên Út nản tâm sợ đến nỗi miếng chặt môi Bối rối đứng tại chỗ cũng chưa hề di chuyển Đạo diễn Út tiểu thư Thật sự là quá tuyệt vời Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy kỹ thuật nhảy tuyệt vời như thế Ôn dương tiến lên Trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng tràn đầy cảm xúc vô cùng kích động Bàn tay to ta liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng Tôi đã không tìm nhầm người Đúng là cô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 gió mát thổi qua rèm cửa tiếng chuông gió như tiếng sóng biển vỗ vang lên khe khẽ em tai thiết kế của gian phòng toàn bộ đều là màu đen trắng đan sen đơn giản nhưng lại lộ ra cảm giác đặc biệt khó thấy mùi hoa lan thoang thoảng tỏa ra khắp ngốc ngách trong căn phòng theo hơi thở của Úc nhoãng tâm xâm nhập vào trong huyết quản một ngày chủ nhật đẹp như thế này khiến nàng giống như đang ở trên thiên đường đôi mắt đẹp đang mê mang dần dần thanh tĩnh nơi này không phải là thiên đường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 Vì tiểu thư xinh đẹp này Lại đối xử với kẻ dưới thật lễ độ khiêm dường như vậy Cô còn có việc gì sao Út Mãn tâm gật đầu thẹn thùng hỏi Ách, bái ngủ trên người tôi là do các người thay giúp sao quản gia nghe xong nhẹ nhàng ngắt đầu Xin lỗi Út tiểu thư chuyện này tôi không rõ lắm a, trái tim Út Mãn tâm bức giác đập rất nhanh Lẽ nào thật là hắn Tất cả người hầu lưu xuống Nàng khẽ thở dài Ánh mắt nhìn vào hộp lễ vật bên cạnh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 Vòng eo mềm mại như cành liệu đón gió Cùng với đôi bồng đảo đẩy đàn ngọc ngà cao vút Và vùng bụng mềm mại trắng như tuyết Hình thành nên đường cong thân thể Trên mịn ngược mà của nàng Nhất thời, vẻ đẹp tuyệt mỹ Không gì sánh được làm hát thiên kình khó Mà hít thở được nhưng mắt tại cặp mắt đen lấy Đang dần trở nên thâm trầm của nàng Nàng biết rõ cho dù có lại ngại ngùng Hay lại không thích ứng được Thì cũng phải tập làm quen Nói cho cùng, thì giao dịch của hắn và nàng Vẫn chưa xong. mà cuộc giao dịch này rốt cuộc hắn muốn cái gì, thì nàng cũng hiển nhiên rành mạch. Nhưng mà ánh mắt của người đàn ông này quá mức lớn mật, không kiêng để gì mà nhìn nàng như vậy, tự như nàng là con mồi bị hắn cao ngạo mà tham lam nhìn chồng chọc. Hốt tiên sinh thấy hắn không nói gì, nàng vô thức kéo chiếc khăn tắm trong tay hắn một cách dày dặt, cánh tay thon dài vừa vươn ra chạm vào một góc khăn tắm, sau một khắc toàn bộ người nàng bị bao vào khăn tắm.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 Sao lại vẫn còn gọi Phương Gia Gia Phương Gia Gia vậy, Phương Lão Gia cố ý xịu mặt, nói với vẻ không hài lòng. Hắn chỉ cười, không nói gì. Phương Lão Gia thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, chuyện hướng ánh mắt sang người phụ nữ bên cạnh hắn. Ánh mắt chăm chăm của Lão làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, nàng khẽ hạ mắt, nhìn xuống đất. Thiên Kình. Phương Lão Gia cười khẽ, đây là cậu định ra oai phụ đầu sao, cháu gái ta là vị hôn thê của cậu.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 nếu như người đàn bà không hiểu chuyện của tôi có gì đắc tội ngài hoắt mổ xin nhận lỗi Đạt lạp tư cả kinh lập tức cười xòa nào có tôi nào có lá gan lớn như vậy mà uống rượu tạ tội của hoắt tiên sinh hóa ra vị tiểu thư này là người của hoắt tiên sinh mang đến thất lễ thất lễ nói xong ông ta tiếp nhận ly rượu từ tay hoắt thiên kình uống cạn một hơi có một số người có thể đắc tội nhưng có những người tuyệt đối không thể làm bích lòng hoắt thiên kình nhìn ông ta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 thế mà hoác thiên kình ngoài ý muốn lại nhích miệng lên cười chớp mắt một cái nói được ha ha, hoác tiên sinh thật là rộng lượng nha đặt Lạc tư cảm thấy thực thỏa mãn cười đến te toét miệng sắc mặt út nản tâm chợt trở nên tái nhợt nàng không ngờ hoác thiên kình chỉ là coi nàng như y phục nói cho ai thì cho người ấy trái tim đột nhiên nảy lên tự như bị người ta xé trạt một cái nứt ra một lỗ hổng lớn đau đớn không nguôi Đạt Lạp Tư tiên sinh, bữa tiệc bắt đầu rồi, cáo từ hắc thiên Kình thấy sắc mặt của nàng tái nhật, vương cánh tay rắn chắc qua lưng nàng, rời đi. Đạt Lạp Tư nhìn theo bóng hình mỹ lệ của Úc Noãn Tâm, nước giải cũng nhanh chóng muốn chạy xuống. Trong bữa tiệc đầy những con người tinh anh của thương giới, và các phú hào, vương tôn quý tộc của các quốc gia. Trong mắt tất cả mọi người, Úc Noãn Tâm giống như búp bê, nhìn hoác thiên Kình đi khắp nơi trò chuyện rất vui vẻ, dường như thuộc nữ danh môn ai cũng như ai.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 Được có cơ hội Vội như lương trường vào trong lòng hắn Đúng vậy, ai chẳng biết thù lì Á tiểu thư ái mộ Hoắc Tiên Sinh đã lâu Đêm nay ngài nhất định Phải nể mặt Thu lì Á tiểu thư nha Một vị thân sĩ người Anh mỉm cười Nói một câu, sau đó lại nhìn vào Mặt ốc ngoạn tâm Vị tiểu thư này là người châu Á Thật đẹp nha, Hoắc Tiên Sinh Đây là người của ngài à Hoắc Thiên Kình nhìn lướt qua nàng Đáy mắt mang một tia không hài lòng Nói, đối với tôi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 Giọng nói mang một chút quỷ mị. mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.